Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Trước, nhưng văn phòng vẫn xuất hiện không khí làm cho người ta đều hiện lên ý cười ái muội Các người, vì sao lại là tôi? Khoa trường kêu lên to tiếng, tương quân vừa cùng kế toán chạy từ ngân hàng trở về. Một hồi về đến, cho bàn làm việc, liền thấy trên bàn đầy văn kiện, tương quân nhịn không được xoay người oán giận về nhóm đồng nghiệp đang bận rộn. Ai nha? Tiểu tương quân, giám đốc nhìn thấy cô tâm tình sẽ tốt lắm. Hiện tại, việc của mọi người như vậy khẩn trương đến bụng cũng đau, không nghĩ đến xem mặt quỷ của giám đốc. Cô liền giúp mọi người làm đi, đưa một chút văn kiện thôi. Đúng vậy, dù sao cô cũng muốn đưa điểm tâm tình yêu cho giám đốc mà. Thuận tiện thôi, hôm nay là cái gì? Cái gì mà kẹp rau diếp, sinh tố hương diệp quất cơ à? Thức ăn dưỡng sinh như thế làm cho mọi người cười thành tiếng. Chỉ có cô đưa đồ ăn, giám đốc mới có thể ăn cỏ nhá. Nhịn không được cười. "Già già, chúng ta đều không có được hamburger." Có người với lấy cái bánh su, lại ai oán thở dài, lại cắn một ngụm sữa tươi tràn ra dính vào khóe miệng. Các người tương quân bị đồng nghiệp nói móc đến đỏ mặt, nhưng cuối cùng cô sẽ ngậm miệng không phản kích. đều do nguyên hạo, công việc bây giờ tự nhiên vẫn bình thường, trưng ra chăm phạt mặt lạnh với người khác, nhưng lại không bao giờ giống cô lên lớp cô nữa. Có một lúc nghĩ đến không có người thấy, anh xem xét công việc ra cho cô hoàn thành xong, lại đưa tay sờ mặt cô, biểu tình trên mặt rất dịu dàng, làm những người khác khi thấy tất cả đều bị dọa, há hóc mồm. Hơn nữa, cô sẽ không che giấu cảm xúc của chính mình, cũng sẽ không cố tình chấn định bày ra vẻ không việc gì, vì nguyên nhân vậy mọi người đều thích chào cô. Cô đỏ mặt ôm chồng tư liệu kia, lấy cả buổi trà chiều đặc biệt, Với bánh đi mua riêng về cho Nguyên hạo đi cùng nhau, cô giống như cô vợ trở về, không cần gõ cửa, trực tiếp tiến vào văn phòng của Nguyên hạo Nhóm nhân viên nguyên bản đang bận rộn sau khi thấy cửa phòng giám đốc mở ra, nghe thấy cạch một tiếng âm thanh cửa khóa lại, lập tức có người hưng phấn mà bắt đầu bàn cá cược Đến đây đến đây, đến cực hôm nay, giám đốc sẽ giữ tiểu tương ở lại bao lâu? 15 phút. Có thể nói chuyện tâm tình kéo dài lại trao đổi vài cái hôn. 20 phút, lại hôn thêm 5 phút đồng hồ, nhiều hơn cũng không sai biệt lắm. Tôi cá cược 1 giờ. Thật sự rất kinh thường thân thể cường tráng giám đốc của bạn họ. 20 phút, sao có thể thỏa mãn được anh? Mua rồi không rủ tay, chờ bắt đầu phiên giao dịch. Một đám người làm việc đến điên hết, dám lấy ông chủ ra vui đùa mà lúc này ở trong phòng nguyên hạo. Thấy cô ôm một đống tài liệu lên lầu. Nguyên Hạo thật không muốn biết cảm ơn đám nhân viên Tao Gan giúp anh tạo ra cơ hội tốt hay là muốn mắng bọn họ một đám san trá. Tìm một người đến đưa văn kiện mà anh không thể bộc phát tính tình được. Nếu phát hiện sai lầm, anh có thể mắng cô sao? Như thế nào bỏ được? Tối nay lại đến đóng đinh bọn họ, trước đem công việc bỏ qua một bên, nhận mệnh lệnh tiếp lấy buổi trà chiều siêu cấp dưỡng sinh mà cô mang riêng về. Hôm nay lấy cỏ gì cho anh ăn thế? Ừ, burger kẹp rau diếp, sinh tố Việt quất Mới vài ngày, thế nhưng anh quen với loại phương thức ẩm thực này Nghe nói bánh buổi trà chiều hôm nay của bạn họ là bánh super Vì sao anh phải nhai cỏ Hôm nay rất lạnh, mọi người lại làm việc Ăn một chút đồ ngọt tinh thần sẽ có vẻ tốt hơn Nghe không ra ngụ ý của anh, tương quân thật ngây thơ trả lời Quên đi Nguyên hạo không nghĩ lại vì việc nhỏ ấy tranh chấp với cô Không muốn làm cho cô lo lắng thân thể của anh Cho nên dù anh thấy thực phẩm dinh dưỡng quỷ quái này Tuy là rất ít hoặc không có hương vị thịt Anh đều cam tâm nhai hết Bởi vì không muốn thấy lo lắng trong mắt cô Tuy rằng cô cũng không nói gì Nhưng là anh đều có thể hiểu hết tâm ý của cô Không muốn mất đi người quan trọng Hy vọng người cô để ý thân thể khỏe mạnh Mà anh lại là người trong lòng cô Nguyên Hạo đã biết chuyện này Như cô mong muốn để ý thân thể của mình, nghe lời của cô, làm việc ít nhất cũng phải ngủ 6 tiếng. Nút cả quả táo, ăn luôn burger có vị giống như cỏ, anh muốn ăn nhanh chút, chấm dứt khổ hình. Ăn chậm một chút thôi anh, phải cẩn thận nhai, từ từ ăn, ăn quá nhanh sẽ đau bao tử đấy. Tương quân nhẹ giọng nhắc nhở, không muốn anh ăn như hổ đói. Ngày cả ăn như thế nào cũng có ý kiến, tốt thôi, anh nghe lời, làm cho cỏ trong miệng dừng lại vài giây. Thấy anh rõ ràng không tình nguyện nhưng nghe lời của cô vừa ăn vừa chậm rãi nuốt làm cho tương quân thực cảm động giữa trưa tiểu linh gọi điện thoại cho em nói với em cuối tuần này em còn muốn cùng nó đi ra ngoài sao nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net